xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Hoàng Kiếm Tuyệt Đao. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment, cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. bài Phong lúc này liền đặt một đính bạc lên bàn, rồi thoát người qua vuông cửa phía sau. Nàng ra dấu nói. Đuổi theo hướng Đồng Nam Đông Nam chính là hướng đi về thành Bắc Kinh Làm lòng suy nghĩ Chẳng lẽ phương đó đang xảy ra chuyện gì trọng đại hay sao Khi cả hai đuổi đến ven sông của Sương Bình Thành Thì trời cũng vừa dạng sáng Bài Phụng đang muốn phóng người nhảy lên tường thành Nhưng bị lam long cản lại Chẳng nói Phụng nhi Hướng về ven sông bên phải Sẽ đuổi theo nhanh hơn Bài Phụng đồng ý vội vàng chuyển hướng Khi đến giữa trưa Bạch Phùng bỗng phát hiện nhiều bóng người thấp thoáng bên phải của khu rừng đằng trước mặt. Liên quay đầu lại nói, Long đại ca, đưa kìm bọn họ rồi. Lam Long ngẩng đầu nhìn, chờ kêu lên: đâu phải bọn này. Bạch Phùng gắt, lo gì, cứ đuổi theo đi. Lam Long nói, không việc gì phải gấp, cứ từ từ theo sau, nhìn cho rõ đầu đuôi, rồi chúng ta tính. Lúc này hai người đã rời khỏi quan lộ chạy về hướng rừng cây. Ngay lúc vừa chạy vào đến mé rừng, bỗng nghe một giọng nói thật rắn ròi gọi. Phụng Nhi. Phụng Nhi nghe tiếng liền núng niệu kêu lên: "Cha!" Nàng vừa chạy vừa gọi, rồi nhảy ngay vào bên trong cánh rừng, làm lòng gấp rút đuổi theo phía sau, nói thầm trong bụng: "Giờ đây mình có dịp được diện kiến kiếm đế lần đầu, nếu như Phụng Nhi không chính miệng nói ra, thì mình đâu thể biết nàng là con gái độc nhất của vị tôn sư danh tiếng này, để xem hình dáng ông ta như thế nào." Bên trong rừng khoảng chừng 10 trượng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một trung niên nhỏ sĩ, dầu tóc năm chòm, Long mi phụng mục, mặt sáng như trăng rằm, có điều sắc mặt ông ta lạnh lùng như băng, nhỏ sĩ vận áo vàng, lưng đeo đai lam, chân mang giày nhẹ, lúc này đang chắp tay sau lưng, đứng như như một pho tượng đá. Bạch Phụng dường như e dè hơn, thái độ không được thoải mái như khi gặp tiểu thần, nhưng nàng cũng ra vẻ tươi cười. "Cha, Phụng Nhi vừa mới được bành bá bá cho biết, là cha mới rời khỏi Phù Dung Đảo." Nhỏ sĩ gật đầu, nhưng lạnh lùng hỏi, "Phụng Nhi, theo tụi đi sau là ai?" Bạch Phùng lập tức hướng về phía Lam Long với tay sổ thưa. cha huynh ấy tên Long, họ Lam là người bạn thân thiết, mà con vừa kết giao nho sĩ ở lên một tiếng mở miệng nói. Thì ra nó là người mà những kẻ nghèo khổ gọi là cứu tinh sao? Lam Long cung kính thì lễ, nghiêm trang nói. Tiền bối đã quá khen. Hai chữ cứu tinh thực, văn bối không dám đảm đương. Về văn bối thay hẹn sức mọn chỉ mong giúp được cho một ít người mà thôi. nho sĩ lộ vẻ bình thản gật đầu nói. Đủ thấy tiêu tử ngươi, toàn tâm toàn ý hết lòng vì những kẻ khốn cùng Nếu không thì làm sao, có được cái nhã hiệu cao quý như vậy Chỉ với mấy lời ngắn ngùi cũng đủ làm Bạch Phụng ngạc nhiên, nàng tự nhủ Chưa bao giờ thấy ra ra nói chuyện hòa hoán, như vậy với người ngoài Nhò sĩ đột nhiên hướng sang Bạch Phụng nói Phụng nhi, hãy lập tức đi theo cha Bạch Phụng hoảng hốt kêu lên Cha, là huynh có thể đi cùng hay không? Nhò sĩ lắc đầu nói Không lẽ còn con chưa biết tình ý của ta hay sao? Bài Phụng cương quyết trả lời cha, vậy con không đi Nhò sĩ tự nghiêm khắc Nhưng cũng lộ một chút ngạc nhiên Ông hỏi Con có biết là đi tới nơi nào không Bài Phụng lắc đầu Nhò sĩ trình trọng nói Dị điều ma quang điện trùy của ba năm trước Bỗng xuất điện trở lại Dẫn khởi cao thủ trong thiên hạ Tranh nhau truy tìm Không phải con từng nói con sẽ đi thích chỗ đó hay sao Bài Phụng vẫn khăng khăng Bảo con phải giờ xa Long Huynh Thì cả mười con gì điều con cũng chẳng thèm đâu nhà sĩ nghe như vậy liền đưa mắt quan sát lam long một lúc thật lâu lát sau chính ông thở nhẹ liền tiếp gật đầu đồng thời bước đến gần lam long bỗng ông ta hỏi hắn một câu bất ngờ lam long người có nguyện ý vĩnh viễn chiếu cố cho phụng nhi hay không điều này quả nhiên làm cho lam long lúng túng nhưng chàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền nghiêm cẩn trả lời van bối tùy vô năng nhưng nguyện lấy tính mệnh sẽ đảm bảo trải qua một đoạn thời gian người ta không biết ba người nói với nhau những gì Thì thấy ngày sau đó, Lam Lam cùng với Bạch Phụng đi lên một mạch 167 ngày. Từ xa xa đã nhìn thấy ngọn Thái Sơn. Có điều dọc theo lộ trình cả hai đồng thời phát giác cùng lúc càng có nhiều nhân vật võ lâm xuất hiện. Tối hôm đó, hai người đến một sân trấn hẻo lánh được gọi là Trung Cung. Trấn này bình thường rất thưa thớt người lai vắng, mấy căn khách điếm chỉ leo tao vài người đến trọ. Vậy mà mấy ngày nay, sân trấn bỗng trở nên náo nhiệt, tất cả khách điếm đều đầy áp thực khách, thậm chí đến cả những căn hộ nghèo nàn cũng có người đến xin thuê chú, không ai biết được vì lý do gì, nhưng xem ra tình thế, có vẻ càng ngày càng trở nên phức tạp. Cũng may làm long bạch phụng tới sớm một bước, cho nên mới còn phòng trống. bằng không từ sau bữa cơm chiều dù có trả thêm tiền, thì cũng chẳng còn khách điểm để mà thuê. trên sơn chấn cũng chẳng có địa phương đáng để du ngoạn. Vậy mà khi vừa mới lên đèn, bạch phụng đã dàn hết nỗi sự tò mò lên hối thúc lam long ra ngoài dò xét. chấn lộ chật hẹp, đèn lại lờ mờ, hai bên lộ chẳng có gì khác lạ làm lòng họ nhạo Bạch Phụng. Hay là chúng ta thử ra ngoài trấn xem sao? Bạch Phụng chỉ muốn ra ngoài cho thỏa tình hiếu kỳ, nên nàng chẳng để tâm là phải đi đâu. Bọn họ liền đi thẳng đến cửa chấn phía tây, rồi rẽ vào một con đường mở tối. Dễ ánh trăng vừa lên, cả hai trông thấy bốn bề mông lung, nên lúc di hành cũng có phần thận trọng. Đường mòn vừa mới trở nên ngoằn nghèo, bỗng nhìn phía trước ba bóng người đang di chuyển tới gần, trong chớp mắt song phương đã chạm trán nhau, làm lòng đột nhiên đình bộ thì ra đối phương gồm hai nam một nữ cả ba đều trong đứa tuổi thanh niên nếu nhìn là cô gái đã dùng roi đánh làm lòng hôm trước lần này bọn họ chỉ thiếu mặt của đại hán trung niên mà thôi thiếu nữ vừa nhìn thấy lam long liền bật cười nhà ngươi muốn tìm ta để phục tù hay sao lam long cũng lạnh nhạt nói theo lý thì là như vậy nhưng ta đâu phải là kẻ hẹp lượng đồng thời ta là nam tử hán chẳng lẽ lại so đo với hạng nữ lưu hay sao thiếu nữ hừ to một tiếng rồi nói nhà ngươi rõ là một kẻ nhát gan Lam long cười nhạt nếu vậy thì cô nương hãy mau báo tin họ ra đi thương nữ chưa kịp mở miệng thì thanh niên ở bên phải phía sau bước lên tiêu tử nhà người muốn tìm cái chết hay sao Lam long cười lạnh thì ra các hạ xem cái chết quá nghiêm trọng rồi thương nữ quay đầu lại quát nhị sư ca lùi ra lần này muội nhất định phải cho hắn biết tay Lam long nổi giận lên vẩy tay bảo bạch phụng muội hãy tránh ra đi huynh muốn giáo huấn giáo huấn nữ tử thô tục này đột nhiên có người trong bóng tối ám thị bát hoàng Lãng tử người trở nên liều lĩnh đối phương chính là Hạo Vân Thiên Tề Mi Cô Nương Lam Long nghe xong giật mình tự nhủ thì ra là nhi nữ của Đao Hoàng hay sao Nhi đã bị vào thế bắt buộc cho dù có chết cũng phải liều Lam Long chẳng hề biến sắc nhưng không dám khinh địch Bạch Phụng không chịu lui ra sau trái lại còn đến bên hắn nói nhỏ vào tai Long đại ca huynh không nên đấu sức chỉ cần đợi lúc bọn họ khinh thường thì huynh mới mau chóng ra tay cho họ biết mùi đi Lam Long liền gật đầu bất luận tình huống thế nào mới cũng không để xuất thủ. bay vùng vừa mới lùi ra, thì hạo vân tiên tề mi đã phóng trường đánh tới. lam long hừ nhạt tránh sang một bước. đang lúc di chuyển, hắn thuần thế tung mạnh hú trường từ dưới lên trên. tề mi không thèm né tránh, còn quát lên. ánh sáng đom đóm cũng đòi phát kỳ quang hay sao? lần này người ra tay xem giả cũng khá. nói chưa dứt lời thì cô ta đã tung quyền ra chặn lại. lam long đột nhiên hét to lên một tiếng. ngã. chàng thái đối phương dùng quyền liên tiếp, trường thế đi nửa chừng biến thành hư chiêu. Tà quyền từ bên trái nhanh chóng đánh tạt ngang, thế công nhanh như điện chớp. Bình một tiếng, thềm nữ không ngờ tà quyền của Lam Long lợi hại đến vậy. Nàng ta bị trúng một quyền ngang hông như trời sáng. toàn thân muốn bật tung lên. Rất may Lam Long không đổ công lực, bằng không một quyền vừa rồi cũng đủ làm cho thềm nữ bị thương không nhẹ. Hai gã thanh niên nhìn thấy sự việc xảy ra, ngoài dự tưởng đều đồng thời giật mình. Một gã đưa tay đón đớ tề mi, còn gã kia nhảy sổ vào công kích Lam Long. Lam Long hiểu rằng, đối phương lần này sẽ không nhể tay. Linh cờ nhất động, lập tức thi triển sách lược tốc chiến, miệng hô lên. Tiếp chiêu. Rồi tung hữu quyền đánh thẳng ra, vào mệnh môn của thanh niên kia. Chiêu quyền này chẳng có gì là tinh ngạo, kinh lược lại tầm thường. Nhưng thanh niên vừa nhìn thấy cách thức ra chiêu cổ quái của Lam Long, nên cũng ra tâm đề phòng cánh tay tà của chàng. Lam Long vốn chỉ đánh ra hư chiêu, nhưng đối phương trúng kế. liền lập tức hóa hư thành thực. Thuân đà lao tới, vẫn ám tình vào hữu quyền, rồi quát lớn. Ngã này gã thanh niên đâu ngờ nổi lam long có thể vận dụng ám cảnh biến hóa tinh xảo đến vậy. khi gã nghe lam long hô lần thứ nhất thì đào bộ lùi lại nhưng không ngờ cước bộ chưa ổn đã nghe lam long hô tiếng thứ hai rồi cảm thấy mệnh môn như bị một quả truy đập mạnh vào thanh niên bị một quyền trúng ngược khóe miệng dì máu thân hình lão đào cuối cùng phải ngồi bệt xuống đất lần võ công thì trình độ của lam long chưa bằng phân nửa so với nữ lang và gã thanh niên như lần này hắn có thể miễn cưỡng thắng được là nhờ vào sự khinh địch của bọn họ tiện như lần giao đấu với thiếu nữ vì nàng ta quá ỷ y Tà quyền của lam long không đủ kinh lực để làm tổn thương đến. năm người lam long vừa mới học được tuyệt kỹ của tiểu thần nên cái thức vận kinh lực trở nên linh diệu hơn. may mà nội lực của lam long có giới hạn mới không đưa đến một hậu quả tệ hại. bai phụng thấy lam long liên tiếp đắc thủ hai lần lấy làm vui mừng từ nhiều trong lòng. huynh nghĩ còn chưa luyện tập thành thục, chỉ nhờ vào khẩu quyết mà có thể vận dụng cầm vương đại thách thức tinh xảo như vậy, quả nhiên là một người thông minh. lúc gặp đại địch không tỏ vẻ uy kỳ, thay có phong độ của một kẻ anh hùng. nàng ta vội vàng đến bên cạnh Lam Long nói nhỏ: "Chúng ta đi mau." Lam Long lắc đầu, chế tay hướng Bạch Phụng rồi nói: "Cho huynh xin hai hoàn đan dược." Bạch Phụng nói: "Họ đang giận huynh đến thấu xương, khi nào chịu tiếp nhận?" Lam Long nói: "Thì muội đưa cho họ." Bạch Phụng hỏi: "Mà muội đưa, có đầu khác gì là huynh đưa?" Lam Long cười, môi có hấp lực, làm cho người đối diện phát sinh ra mối cảm giác thân thiện, bảo đảm muội làm được. Bạch Phụng nói: "Muội không tin, muội cùng phe với huynh mà." tôi nói như vậy nhưng nàng không muốn làm phật ý của lam long nên nhanh nhản đi về phía thanh niên kia khi đến gần thì nhận ra thanh niên đó đang ngồi nhắm mắt vận công nên nhẹ nhàng nói tiên sinh đừng quá khẩn trương thanh niên vốn định làm lơ nhưng vừa nghe thanh âm của bạch phụng đã không tự chủ được đang phải mở mắt ra nhìn bạch phụng thấy gương mặt thanh niên trắng bạch không cầm được tiếng thở dài nàng hà giọng nói vô án vô cựu tại sao phải đến nồng nỗi này tiên sinh cái hãy tiếp dược hoàn này dược hoàn này uống vào sẽ bình an vô sự. Thanh niên nhìn Bạch Phụng, chân chừ một lát, cuối cùng cũng chè tay ra, trầm tĩnh nói: Tiêu Mùi Mùi, Long Long có quan hệ gì với muội Bạch Phụng ngây thở đáp: Là đại ca của Mùi. Dứt lời, nàng trao hoàn dược, rồi nói tiếp: Tiên sinh đừng đánh nhau nữa, Long đại ca không phải là một người xấu. Thanh niên chẳng tỏ ý phản đối, thở dài nói: Tiêu muội Mùi, mùi bằng vào câu nói của Mùi, tôi nay về sau, ta không chống đối làm Long. Bạch Phụng cảm kích nói vậy thì các hạ cũng là một hảo nhân, mau uống đi. nói xong, nàng chuyển bộ hướng sang thiếu nữ. bên này các thanh niên đang giúp cho thiếu nữ điều thương, cũng nghe thấy những lời đối thoại của bạch phụng với huynh đệ của mình. khi bạch phụng tới nơi, gã cũng mỉm cười tiếp nghinh. từ mười muội đa tạ muội đã đem thuốc đến tặng. bạch phụng hết còn lo lắng, nàng có giọng quan tâm hỏi: tình trạng của vị tỷ thế nào rồi? không quá nghiêm trọng phải không? thanh niên kia nói: chỉ ngự khí thôi, đừng quá lo lắng. bạch phụng thở phào xin mời tỷ tỷ dùng thuốc. Hào Vân tiên Tề Mi bỗng nhiên mở mắt ra, Minh Cương đứng dậy hướng về phía Bạch Phụng, muội tử, nhìn phong cách nghe thanh âm của muội, lòng ta cũng hòa dịu đi. đưa đây, cho dù là độc dược, ta cũng cam tâm tình nguyện uống. Bạch Phụng cười tươi nói, thư thư, ta không ngờ hào khí của tỷ tỷ còn hơn cả bọn Tu Mi Nam tử như vậy. Tề Mi nhận được hoàn thuốc, bỏ ngay vào miệng, sau đó cầm tay Bạch Phụng hỏi han, muội tử quy tính là gì? chỉ vừa gặp mặt một lần, là tì tỷ đã thích muội rồi. Bạch Phụng nói, mỗi tên là Bạch Phụng, thư thư, nếu quý lòng yêu thích muội, xin tì tì đừng tìm Long Đại ca để tính toán nữa, có được hay không? Tề mi đưa mắt nhìn Lam Long, phát hiện Lam Long cũng ngây người như gỗ, đứng nhìn thẫn thờ một chỗ, nàng không dằn được bật miệng cười, quay đầu nói với Bạch Phụng, lần trước hắn đổ máu, lần này tì bị trúng quyền, coi như đôi bên hỏa nhau, mùi tử, không cần phải lo lắng. Bạch Phụng an tâm, thở phào nói, hảo thư thư, tì đúng là một hảo thư thư. Tề Mi cảm thấy khí huyết đá điều hòa trở lại, lên là nụ cười thật tươi. mọi Tử, hai người đang định đi đâu? Bạch Phụng cười đáp: Mối cùng Long Đại Ca đang trú tại khách tiếm trong sân trấn phía trước mặt. Bọn muội chỉ ra ngoài tản bộ, xem trăng mà thôi. Tề Mi nói: Thì ra là vậy. Chúng ta có dịp sẽ gặp lại. Thì tỷ đang bận chuyện gấp, nếu không sẽ cùng với muội Tử hàn huyên cả đêm. Bạch Phụng nói: Vậy thì muội không dám lưu giữ ba vị. Cho muội tiến từ từ một chặng đường nha Tề Mi xoa tay nói: Muội hãy cùng. Gã ngốc đại ca kia toàn bộ đi, không cần đưa tiến từ tỉ, tỉ đâu. Dứt lời, nàng liền quay sang nói với người thanh niên đang đứng bên cạnh. Sư huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Nói đi là đi ngay. Nàng liền tung mình lên, trên khai khinh công, lướt nhanh như gió. Hai gã thanh niên, chẳng kịp ngỏ lời từ biệt với Bạch Phụng, đánh gấp rút đuổi theo sau. Bạch Phụng nhìn ba người đi khỏi, rồi mới tới bên Lam Long cười nói. Thật đúng là không đánh không quen nhau, và họ không còn tức giận huynh nữa rồi. Lâm Long, Long mỉm cười nói: "Đa Tạ Phụng Nhi, cung diện hôm nay diễn ra em đẹp như vậy, hoàn toàn nhờ vào muội." Hai người hết còn hứng thú cản bộ, liên qua trở về khách điếm. Vào trong phòng đột nhiên bài Phụng cất tiếng nói: "Long đại ca, huynh đã nghĩ ra người nào ám thì cảnh báo huynh chưa?" Làm Long lắc đầu, không nhận ra thanh âm, nhưng cô đoán được là người của các đại môn phái, bởi vì đương kim võ lâm không có ai trong các đại phái muốn kết oán với các nhân vật trong Tam Kỳ Tam Ma. Bài Phụng cười nói: "May mà không có ai nhận biết ra muội, nếu không chẳng có ai" giá gần cuối mười cả. Lam Long cười hỏi, muội đã học được bao nhiêu bản lĩnh, từ lệnh tôn rồi. bài phụng nói, môn nào muội cũng học qua, có điều muội chưa từng động thủ với người ngoài, nên không biết bản lĩnh của mình đã đến mức nào. làm lòng nói, huynh muốn muội thử một vài lần. bài phụng nói không được, trừ phi huynh lâm nguy, muội không thể không liều mạng. làm lòng cảm thấy xúc động, vỗ nhẹ vai bài phụng rồi nói, huynh đâu ngu dại đến nỗi liều lĩnh, đem sinh mạng mình ra mạo hiểm. phụng nhi, muội cứ về nghỉ đi sáng mai phải vào trong núi. Chúng ta còn phải dậy sớm chuẩn bị lương khô. Bạch Phụng ngoan ngoãn đáp ứng, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi hai người vừa dùng xong bữa ăn sáng, thì cô tiếng nguyên náo ồn ào phát sinh ngay tại trước cửa đếm. Bạch Phụng kinh ngạc kêu lên. Bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Làm lòng nói, để huynh đi xem thử. Nói chưa dứt lời liền thấy một đếm tiểu nhị bưng bà chạy ngang. Bạch Phụng liền gọi. Tiểu nhị ca mời vào đây. Điểm tiểu nhị dường như đang định tìm một nơi để ẩn náo, nên vừa nghe thấy Bạch Phụng gọi, liền chạy ngay vào phòng lâm long hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tiêu nhị thở hồn hển miệng lập cặp đáp công công tử bên ngoài vừa xuất hiện một một lão hung thần trưởng trưởng quầy đã bị lão ta đánh bỏ mạng rồi Làm long nói không cần phải sợ nói rõ một chút đi tiêu nhị định thần thò đầu ra ngoài ngó xáo xát một hồi thấy vô sự mới sực nhớ cửa phòng còn mở toang vội vàng đóng cửa phòng lại rồi thở ra một hơi nói công tử khi nãy có một lão hung thần hình dạng hôi ví, Bước vào bổn điếm, lão vẫn hồng bào, đầu to như đấu, cả mắt như chuông đồng, tay lão cầm một miếng phản to bằng cánh cửa, giống như hòa thiệp của quan đại gia vậy. Bên trên khắc ba chữ, vì giả tử. Rất lớn, chú thích vì giả tử, là kẻ trái lời, sẽ chết. Gá liền kề một mạch đến hụt hơi, đang phải ngừng lại, hít vào hai cái, rồi mới tiếp tục nói. Lão vừa bước vào, đã đòi thuê phòng, công tử cũng đã biết, chúng ta đâu còn phòng trống Lam Long nói, có vài trường quầy bảo rằng hết phòng, nên lão nổi giận không. Tiêu Như gật đầu nói, đúng đúng. Lão cầm tấm phiến đâm trường quầy một cái, trời ơi, trường quầy người mềm ra Nhìn miếng đậu hũ, rồi ngã xuống đất rồi. Lam Long giật mình hướng sang Bạch Phụng, thì ra tầm phiến kia là bằng sắt. Bạch Phụng lắc đầu, không phải, là bằng đồng. Lam Long ngạc nhiên mới biết được la lịch của lão sao. Bạch Phụng nói, lão là một trong tam ma biểu hiệu thần sai. Cũng là một trong những từ địch của gia gia Môi chẳng muốn dây dưa Làm lòng vội ra hướng tiểu nhị Bên ngoài chẳng ai động tính Có lẽ nào bỏ đi rồi sao Tiểu nhị làm sao xác định được thực hư Nhưng không dám ra ngoài dò xét Nghe làm lòng nói mà chẳng biết hồi đáp thế nào bay phụng tiếp lời Nếu muốn biết tình hình thế nào Chúng ta chỉ còn một cách Là đến đó quan sát mà thôi Làm lòng cũng nghĩ đến lúc khởi hành Để lấy ra một đỉnh ngân tử Giao cho tiểu nhị Chỗ bạc này dư để trả tiền phòng Chúng ta muốn đi khỏi đây. Tiểu nhị vừa nhận đính bạc vừa nói công tử tốt nhất hãy đi ra từ cửa sau không nên dùng cửa trước Lam Long cười bảo điều này ngươi không cần phải lo. Trang váp bao y phục và túi lưng khô lên vai rồi bước thẳng ra khỏi phòng mới quay đầu lại nói với Bạch Phụng mời hãy đợi một lát người đâu Bạch Phụng lại vội vàng bước nhanh qua mặt Lam Long nàng nói muội hiểu do tính khí của lão để muội đi trước Lam Long không kịp ngăn cản chỉ đành gấp rút theo sau ra tới bên ngoài lên thấy một lão nhân thân hình khôi vĩ minh mặt hồng báo đang ngồi chếm chạy ngay giữa quán Lam Long vừa nhìn thấy tướng tá của đối phương liền lưu miệng kêu khổ Đưa tay níu Bạch Phụng rồi nói Mau chuyển hướng đi Bạch Phụng quay đầu lại cười tươi sôi tay Mỗi có cách làm lão ta, phải bỏ đi Lam Long hoài nghi, nhưng cũng hiếu kỳ Nên buông tay để Bạch Phụng tự nhiên Bạch Phụng thấy Lam Long không ngăn cản Nên vừa bước tới phía trước Vừa cất giọng thanh thoát Long đại ca, ý cha, Cái lão hắc hát quỷ kia nói chẳng sai Bây giờ cái người mà lão ta nhắc tới đã xuất hiện rồi. Làm lòng không biết nàng ta đang giở trò gì, thuận miệng đáp lời. Quả nhìn đúng vậy. Lão nhân kêu quay phát ra, cười hăng hắc rồi nói. Thì ra còn sót lại hai đứa. Bạch phùng vội hỏi, lão nhân ra. Có phải ông là cái vị thần sai gì gì, có phải không? Lão nhân nhìn Bạch phùng ánh mắt đang lóe lên mấy tia sát cơ, nhưng không biết vì lý do gì lại dịu xuống. Lão gật đầu, tiểu nhá đầu kia. Còn chưa biết lão Phu là ai? Bạch phùng đáp, không dám chắc lắm bất quá hồi chưa có một lão đầu vừa đen vừa lùn vừa mập ấy quên vừa xấu vừa hung tàn nữa lão ta tay cầm một sợi dây xích vừa thô vừa dài vừa nặng cha ôi trông đúng thật dễ sợ nàng quý kéo dài ra lão nhân cái quát lên hắn ta tra vấn lão phù sao bạch phụng làm ra vẻ ngạc nhiên sao lão gia lại biết được lão nhân lập tức đứng dậy thì ra hắn đã đến trước một bước nói xong lão tất cả bước ra ngoài thân sai vừa đi khuất khách điếm đang trống không lập tức có nhiều người kéo vào Lam Long lo ngại bị chúng nhân viên quan truy vấn, liền nhai mắt với Bạch Phụng, cả hai vội vàng rời khỏi quán trọ, ra khỏi sân chấn. Lam Long cười hỏi: Phụng gì, mua đề cập đến người kia có phải là quỷ sứ hay không? Bạch Phụng cười khách rồi đáp: Đương nhìn là lão ta. Nếu mua đoán không lầm, chỉ cần lão thân sai ở lại thêm một ngày nữa thôi, thì khách điểm coi như là tiêu tan thành bình địa rồi. Lam Long cười nói: Một biết chắc là lão ta sẽ bị mắc mưu. Bạch Phụng cười đáp: Thần sai và quỷ sứ, hai lão già này một năm đánh nhau 12 hai gần như mỗi tháng đều phải giao tranh một lần, hai người như nước với lửa không độ trời chung. Lam Long bật cười, cái đó gọi là diều kế của muội phải nói là nhục cốt đầu. Tứng người còn chưa dứt, Lam Long bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, bớt ra giật mình, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện ra điều gì cả. Bạch Phùng đi trước ngẫu nhiên quay đầu lại, nàng phát hiện thần sắc của Lam Long có điểm quá hái dị, liền hỏi Long đại ca đã xảy ra chuyện gì. Lam Long thấy đã ra tới cửa chấn nên nhẹ nhàng nói nhỏ Phùng Nhi, huynh vừa cảm thấy toàn thân ẩm ẩm không biết nguyên nhân tại sao bạch phụng nghe vậy thất kinh nhưng không đáp trả nan chỉ lầm nhầm một mình thần sai thật uy phong dám cầu khải thách thức quỷ sứ tỷ đấu sao làm Long suy đoán bạch phụng đang định hí lộng quỷ thần gì đó nên hội ý mở miệng tiếp lời lão ta còn nói quỷ sứ sao không dám lộ diện phụng nhi không trình đúng như vậy bạch phụng gật đầu cũng có thể thần sai thân hình to lớn con quỷ sứ đứng chỉ tới phân nửa chỉ một điểm này thôi quỷ sứ đã bị lão ta áp đảo rồi làm lòng cô nhấn mạnh huynh không tin bạch phụng nói không tin vậy thì muội cùng huynh lên ngọn thái sơn thần xa có nói đã hẹn quỷ sứ tỷ đấu trên đỉnh núi đến lúc đó huynh thấy ai là kẻ chiến thắng thì sẽ rõ muội chẳng nói ngoa vừa dứt lời hai người liền cảm thấy một luồng gió mạnh tạt qua tạo thành một cơn lốc cuốn theo bụi đất xoáy nhanh về phía trước bai phong nhìn thấy liền thở phào một cái vú ngực nói thật là nguy hiểm lam long ngạc nhiên cái gì bai phong trả lời lúc nãy huynh đã trúng phải âm liên công của lão quỷ sử đó lam long mơ hồ âm liên công sao bai phong gật đầu tôi gọi là âm lên thực chất là quỷ liên công lão ma đầu này nếu như đã khởi ác niệm với người nào trước tiên lão sử dụng quỷ liên công làm cho đối phương khốn khổ sau đó lão mới từ từ chết ma người đó đến chết mấy triệu buông tay lam long hoài nghi nói chúng ta có nhìn thấy lão đâu bài phụng nói lúc ở sau lưng huynh lão đã sử dụng u minh công để ẩn thân lam long ngập ngừng lão ma này thật khó đề phòng vừa rồi lão bị chúng ta lừa gạt nên mới bỏ đi chả chắc có một luồng âm phong bài phụng tiếp đâu phải âm phong đó là nội kinh phát ra từ u minh công mà lão ta đang luyện vì sự trêu chọc của chúng ta đã làm cho lão tức giận vô hình chung để cung lực tiết ra ngoài bằng không lúc lão đi các bộ chẳng bị cuốn lên như vậy lao long nghiêm nghị nói sau này mở miệng nên cẩn thận lão mà đầu nghe huynh đùa cợt nên mới nhắm vào huynh để mà hạ thủ bài phụng đinh Ninh là vậy nên cũng bắt đầu rè dặt đột nhiên lao long tò mò hỏi binh khí quỷ sứ tại sao lại làm một sợi dây xích bài phụng nghiêm chỉnh đáp huynh chỉ nên coi thường sợi dây xích đó nó có tên là tiêu hồn liên lão quỷ này công lực vô cùng thâm hậu chiêu thức là nguy dị khó lường làm lòng hỏi tiếp con mi khí của thần sai là gì bài phụng trả lời vốn có hai tên một là câu mệnh còn tên kia là hỏa thiếp bình khí của lão tựa như đồ vật của phán quan mà ta thường thấy tại các miếu tự bất quá tấm thiết bản câu mệnh tao gần bằng cánh cửa của lão có hình dạng khác thường một đầu làm cán phần còn lại tới như hình lưỡi kiếm trong lần của thiết bản này nặng tương đương với tòa hồn liên của quỷ sứ Ngoài ra lão còn sử dụng thêm một cây phán quan bút, nặng chừng 50kg. Lam Long lại cười hỏi, lãnh tôn dùng kiếm và tiêu, vậy tiểu thần sử dụng binh khí gì? Bạch phụng đáp, hơi không để ý, chiếc đại hồ lô trên lưng bà bá, đó là một món binh khí. Hồ lô đó được đúc ra từ tinh thiết, rất cứng rắn. Lam Long nghe thấy vậy lấy làm thích thú cười nói, đào hoàng tất nhiên là phải dùng đao. a phải rồi, còn một người có tên là Hạ Thập Lưu gì đó, huynh thật không hiểu nổi vì sao. Y lại chọn cái tên như vậy, Bạch Phùng chậm rãi nói, không phải huynh thường nghe người ta nhắc đến Tam giáo Cửu lưu. Lam Long gật đầu đáp, điều đó thì ai cũng biết. Bạch Phùng lại hỏi, có phải ngoài Cửu lưu còn có thêm hạng Hạ Cửu lưu đúng không? Lam Long đành công nhận. Bạch Phùng nói, những kẻ thuộc vào hạng Hạ Cửu lưu, thường bị những người trong các đại môn phái khinh dễ, vậy mà ma đầu đó còn tệ hơn cả Hạ Cửu lưu nữa, lão bố sỉ đến mức không thể tưởng tượng được, cho nên giang hồ mới gọi là Hạ thập lưu. Lam Long nói, nhân vật nào đã nghĩ ra cái tên đó quả đúng thật cao thâm. Trang người một lát. Nghe nói ma đầu đó họ vạn, thật là liên luyện đến trăm người tốt cùng một họ vậy. Bạch Phụng lắc đầu nói, huynh lầm rồi, hạ thập lưu là một đứa con hoang, ngay cả chính lão ta cũng chẳng biết được tên họ thật của mình. Lam Long ngạc nhiên chất vấn, chẳng phải kêu là vạn sự vi hay sao? Bạch Phụng tươi cười nói, huynh đọc hai câu thành ngữ sẽ hiểu được tên họ của lão ngay. Lam Long bật cười, hai câu nào? Bạch Phụng liền đọc, nhìn bất yếu kiềm tức là người không tự trọng. Lam Long vội tiếp lời, "Vạn sự khá vi, tức là chuyện gì cũng dám làm." Bạch Phùng cười lên khinh khách nói, "Huynh có biết binh khí của lão ra sao không?" Lam Long cười đáp, gói vật này đương nhiên sử dụng ngoại môn binh khí, chẳng thuộc vào thập bát ban rồi." Bạch Phùng đột nhiên cười lên, đến độ bước không đi nổi. Nàng phải vịn vào một gốc cây bên đường thở dốc rồi nói, "Cho dù 180 ban cũng không phải." Lam Long ngạc nhiên, "Huynh không hiểu ý muội." Bạch Phùng nói, ma đầu này có tính tưởng tượng siêu việt hơn người." Thông thường người xấu tự biết là mình xấu, nhưng không muốn ai bảo mình xấu. Hai người này còn sót lại một chút nhân tính. riêng lão ma đầu này thì chẳng như vậy. Người khác càng chê bai lão xấu xa bao nhiêu, lão càng cao hứng bấy nhiêu. Đồ chứng minh là lão không có một chút nhân tính nào cả. Bình khí của lão cũng thiết kế thào những bản tính xấu xa. Đó là một sợi xích nhỏ và mềm, được nối liền bằng các đồ vật mà những kẻ bại hoại hay dùng. Nàng thấy lâm long lắng nghe đến nỗi nhập thần, nhưng không được liền cười lên một tiếng rồi nói: Lão tả đã hai lần đến từ thí nội công với gia gia cho nên mỗi mới có dịp nhìn rõ từng món vật đó. Long đại ca, mỗi kể ra một món, thì huynh hãy đoán xem chúng đại biểu cho sự việc gì. Những báo trước là những điều huynh phán, phải mang ý nghĩa càng bài họa càng tốt. Lam Long đồng ý, cũng được, chị huynh chẳng đoán ra đâu. Bài Phục nói, món đầu tiên là một thanh đao. Lam Long suy nghĩ một chút rồi cười nói, đại biểu là cướp của giết người. Bạch Phục vỗ tay khen, đoán đúng lắm, món thứ hai là một cánh tay. Lam Long nói, là móc túi bạch phụng cười ngất không sai tí nào món thứ ba là chìa khóa lam long thừa hiểu đáp ý nói trộm cắt bạch phụng khen huynh đúng là thông minh vậy thứ tư là áo lót của nữ nhân thầy huynh suy đoán thế nào lam long đến gần nói nhỏ vào tai nạn là dâm mưu sao bạch phụng ưng hồng đôi má mắc cỡ nói huynh cũng hư thật đấy lại nghĩ tới chuyện nhảm nhí đó lam long cười to không phải chính buổi đã bảo phải suy đoán Trên phương diện xấu xa nhất hay sao bạch phụng làm lơ lái sang chuyện khác còn nhiều thứ nữa tổng cộng gần như khoảng ba chục món, kể cả những vật khi sư diệt tổ, món nào cũng chính lão ta nhúng tay vào. thôi là không chuyện xấu xa nào mà lão không dám làm. Lam Long nói, nếu huynh có đủ khả năng, sẽ trừ khử lão ma trước tiên. Hai người bỏ giờ câu chuyện đồng thời gia tăng tốc độ chạy về phía trước, không biết bao lâu, bọn họ đến chân núi Thái Sơn. Lam Long kêu lên, Phụng Nhi, đã quá giờ ngọ rồi, chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi, rồi dùng tạm lương khô. Bay Vung chỉ về hướng sơn cốc nói, nơi đó nhất định có suối trong. Nàng liền dẫn đường vừa tới miệng sừng cốc đã nghe được tiếng nước chảy róc rách. Bạch Phụng lần theo tiếng nước chảy phát hiện một nơi mọc đầy những thảm cỏ xanh mượt, như nhung, hoa rừng khoe đủ màu sắc. ở giữa có một dòng suối uốn khúc quanh co, nước trong như gương, không rõ có loại cá gì đang nhảy nhảy bơi lội. nước chảy đều đều, cây rừng rợp bóng, trong gió còn thoang thoảng mùi hương rừng. quả là một cảnh sắc ai nhìn thấy cũng phải ngất ngây, làm lòng buột miệng khen. nơi này rất tuyệt. Bạch Phùng xoài mình nằm ra chiếc thảm cỏ, thở ra một hơi dài rồi nói, môi thì không muốn động đậy. Long đại ca, chúng ta hãy ở lại nơi này hết một ngày hôm nay có được không? Lam Long cởi thanh trường kiếm và bao y phục xuống, trang mở gói lương khô, nhưng đầu nhìn Bạch Phụng cười nói: Xin tuân lệnh, chỉ cần một cao hứng nữa được rồi. Nghỉ ngơi một hồi hai người đến bên dòng suối, vừa ăn lương khô, vừa yên lặng thưởng thức cảnh đẹp mỹ miều của u cốc thành nhã này. Dùng xong lương khô, Bạch Phụng thoát cả hài lẫn tất, nàng thả bộ mon men dọc theo con suối, rồi ngồi trên một hòn đá chờ nhắn Nàng thả chân xuống, vừa đuôi nghịch với dòng nước trong veo, vừa cất giọng thanh thoát. Long đại ca. Màu đến đây với Muội Nên này còn thú vị hơn Lam Long cười ha hả bước tới Vừa nói chiều Phụng nhi Chân của Huynh đâu đến nỗi có mùi Mà phải đi Bạch Phụng bật cười lên khánh khách chạy lẽ chân của Muội Nàng ngưng giọng, Nguyết Lam Long một cái rồi nói Huynh không muốn rồi chân thì thôi vậy Hốt nhìn nàng trì vào khối đá Cao cao bên cạnh Huynh hãy ngồi xuống đây Lam Long y lời ngồi xuống Trang hỏi Bộ Bộ đi ngồi thế này cho hết ngày hay sao Bạch Phụng liên thoáng mới muốn trời bắt cá. nói xong quả nhiên nàng lội xuống suối đuổi theo đoàn cá. làm lòng thấy thủ pháp của bạch phụng rất cao mình, há chụp là dính chưa hề sành tay. nàng vừa bắt vừa thả, như sợ làm chúng bị thương vậy. phụng nhi, muội tài thật. làm nó không nhìn được phải cất tiếng khen ngợi. bạch phụng cười nói, muội cũng biết nhiều trò khác nữa cơ. làm lòng cười hỏi, linh tuấn có thể dùng khẩu ký để tấu thần khúc, là đủ biết về âm luật lão nhân gia đã tù dưỡng đến cảnh giới cao nhất rồi. Phùng nhi, nhất định muội cũng vào bậc cao thủ. Bày Phong thả đôi con cá cuối cùng xuống nước mới trở về ngồi trên phiến đá, nàng cười nói: "Như lời huynh nói, muội chỉ biết chút chút mà thôi. Bất quá muội ưa cả hát, vô luận là thầy điệu nào, thậm chí là dân dao hay sênh ca, muội đều thích cả." Đột nhiên nàng kêu lên: Long đại ca, huynh xem nơi này phong cảnh u nhã biết bao, bốn bề vách núi tung bách xung suối, cỏ xanh mượt mướt, suối chảy róc rách như vậy, cầm thú an nhàn hoa rừng khắp trốn, huynh hãy mau đem thần tiêu ra, tối một khúc cho thư giãn tinh thần, ta không còn gì tuyệt diệu bằng." lâm long nhẹ giọng nói nên này quả xứng đáng là thế ngoại đào nguyên hiện giờ thiên hạ võ lâm tụ hội gần quanh đây thần tiêu không phải là vật bình phàm cất dấu trong mình thật uổng phí còn để lộ ra ngoài thì ai ngại có người giòng ngó bài phụng mỉm cười ngoài chưa có bậc cổ lão già thì những người khác có nhìn thấy bên ngoài của thần tiêu cũng chẳng sinh lòng hiếu kỳ bởi vì gia phụ chưa từng sử dụng nó đối địch bao giờ hơn nữa từ trước đến nay chưa ai đánh bại được thanh thiên đế ngân kiếm của gia phụ cho nên gia phụ có người tiêu bên mình cũng chẳng có cơ hội thi thố thật ra chỉ có muội và bằng bá bá được xem qua tường tận trước tiêu này hơi ngấy an tâm tấu vài khúc bình thường đảm bảo vô sự Lam lòng yên lòng chàng trinh trọng rút tiêu ra chàng ngắm nhìn thần tiêu một hồi nhận ra bên trên có khắc phục ma thần khúc nên thủ liễm tâm thần chăm chú nghiên cứu tiêu phổ rất lâu bỗng nhiên sắc mặt của chàng lộ vẻ vui mừng tuy nhiên lãnh hội đưới nhiều gì đó tiếp đó chàng ngẩng đầu lên cười hỏi phụng nhi muốn nghe khúc nào trẻ huynh tấu không hài lắm bầy phong lúc nào cũng quan tâm đến làm lòng Nghe hỏi liền tươi cười nói, theo một nhận xét, thì công phu tu dưỡng âm luật của huynh rất cao. Đó cũng chính là tâm nguyện của gia phụ, nhưng huynh cứ an tâm, cho dù là người có chú ý hiểu biết về âm luật, khi dùng tiêu này tấu lên, thì chẳng những chọc khí của y sẽ biến thành thanh tịnh, mà khi y khởi động tâm trí, thì tiết tấu cũng trở nên vi diệu hơn. Làm lòng vui mừng nói, thật thần kỳ như vậy sao? Bài Phụng nói, còn thần kỳ hơn nữa, mỗi biết một khúc cùng tình ca phần bắc, nếu huynh chỉ độc tấu sẽ không tài nào hiểu rõ nội dung của ca khúc đó còn như có mỗi hát theo thì huynh sẽ hiểu thấu ý làm long càng cao hứng liền dục nào mời bắt đầu đi bài phụng cười bảo một cái thay đổi mỗi ca từ nhưng không nói cho huynh biết huynh chuẩn bị đi làm long đưa tiêu lên môi gật, gật đầu bài phụng cười trúng chím rung nhẹ bờ môi kết giọng hát tiếng hát của nàng êm dịu thật ngọt ngào tuy chỉ là một khúc sơn ca nhưng giọng hát của nàng như một dòng suối mát làm cho người nghe mê mẩn đến quên cảnh quên người giọng ca thanh thoát vang lên đều tửng tiêu trầm bồng, hoa quyện khắp không gian, đúng là xứng hòa song tuyệt, lam lang hạ tiêu xuống, sắc mặt hân hoan hết lời khen. Phụng nhi, mỗi ca hai tuyệt, có phải do muội, tôi đặt lời ca hai không? Bạch Phụng tươi cười nói, đó là khúc mục dương ca của người gì? Lời ca chỉ được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng ý nghĩa cũng chẳng tệ. Lam Lang nói, dân giao sơn ca nặng về tình ý, chứ không chú trọng ca từ, chỉ cần biểu đạt được tình cảm thì xem như tuyệt tác rồi. Lam Lang lúc này đột nhiên im lặng, dõi tai theo bốn phía dường như chàng đã phát hiện được điều gì đó. bạch phụng hạ thấp giọng nói nhỏ. dường như trung quanh đấy đã có nhiều người xuất hiện. lam long gật đầu. chúng ta mau rời khỏi chỗ này. bạch phụng giận dối. đang vui lại có người xen vào, thật là mất hứng quá đi. lam long cười nói. bọn họ đều bị tiếng ca của mỗi quyến rũ mất rồi. hai người liên tục vượt qua mấy dặm núi, tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng một ai. lúc đó lam long vội kêu bạch phụng dừng chân và nói. trời đã tối, chúng ta không cần đi tiếp. chứ nhất hãy tìm một nơi để trú qua đêm. bạch phụng nói nơi đây chẳng có sân động nào cả. Lan lòng quan sát cảnh vật chung quanh rồi đưa tay chỉ. Bên phía tả dường như có một thâm cốc, trong cấu tất có hang động. Chúng ta hãy mau tới đó. Bạch Phụng thấy khoảng cách khá xa, hơn nữa sân lộ không thuận tiện nên do dự. Lại phải đi thêm mấy dặm nữa sao? Làm lòng cổ vũ, xá gì mấy dặm đường, chỉ cần tăng thêm cước lực là tới ngay. Tối nay mây dày đặc, chắc chắn sẽ đổ cơn mưa, phải tìm chỗ trú mới được. Bạch Phụng mau mắn bước đi trước cười nói, buổi ghét nhất trời mưa. Một lát sau hai người đi đến một sân cốc khá lớn. Vách đá che quanh nhưng bên trong mặc nhiều bụi rậm, Bạch Phụng nhìn thấy liền e dè nói: "Chỗ này thật âm u, chẳng thoải mái chút nào cả." Lam lòng cười nói: "Đã đi lại giang hồ không lẽ một con sợ gặp phải yêu quá hay sao? Chúng ta đâu như những người bình thường. Nào, để huynh dẫn lộ, đi về hướng đông nhất định sẽ tìm được nơi vừa ý." Bạch Phụng theo sát sau lưng thấp giọng nói: "Cảnh vật quanh đây rùng rợn, giống như có ma quỷ đang há miệng đợi nút chừng cả chúng ta." Lam lòng định trêu nàng nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe một tiếng hú quái dị từ xa vọng lại, chàng lập tức Nắm lấy tay Bạch Phụng Chậm đã Bạch Phụng an nhiên hỏi huynh có biết đó là âm thanh gì không Lam Long tử tốn Tự nhiên tiếng thét thị uy Do người ta hét lên trước khi lâm trận Bạch Phụng nói Thần tấu xào Âm thanh phát ra Tại địa phương mà chúng ta đang muốn tìm đến Thế nào Có nên thay đổi phương hướng hay không Lam Long đáp Không huynh muốn xem qua đối phương Là những nhân vật thế nào Bạch Phụng vội vàng nhắc mau lấy thần tiêu ra cầm trên tay đi Lam Long hỏi tại sao vậy Bạch nói ngoại trừ tam lão ma đầu thì không còn ai có trình độ để phát ra tiếng hú quái gì như vậy mùi lo sợ là lão quỷ sứ đang ở nấp trong bóng tối chờ đợi huynh đến mới ra tay như thủ đoạn hôm trước lam long hỏi vậy cầm thần tiêu trên tay thì có thể tránh khỏi sao Bạch phung trả lời thần tiêu hết gặp được gió thì các lỗ trên thần tiêu sẽ tự phát ra những âm điệu nho nhỏ làm cho vạn tà phải hiện hình đồng thời nếu như lúc đó lão ma đầu hiện thân dùng ma âm tập kích thì huynh cũng kịp thời tấu lên thần khúc để phòng thân lam long ả lên thì ra còn có biệt dụng như vậy sao bạch phụng nói giả như huynh gặp một địch thủ ngang tay thì có thể dùng tiêu thay kiếm lúc thi trần thần tiêu cũng phát ra âm thanh của thần khúc làm cho đối phương mau chóng suy giảm công lực tán loạn tâm thần chiêu thức trì trệ đặc biệt là thần tiêu rất cứng rắn không sợ bị sức mẻ khi va chạm binh khí của địch nhân lam Long kinh ngạc thay kỳ diệu đến như vậy sao bạch phụng đáp không tin huynh ấy thử xem sao lam Long bổ rút tiêu ra thử như thế nào bạch phụng hỏi có vài gốc cây ở phía trước mặt đang chặn ngang lối đi của huynh hay không lam lòng nói đương nhiên rồi bạch phụng nói Anh cứ xem như mình đang bị một kẻ địch đón đầu, hãy chờ đến khi nào tâm điểm đối địch của huynh vừa chấn động thì mới vùng tiêu tấn công. Giả như có cái cây mà biết cử động, nó sẽ lách mình né tránh. Lam Long chưa hiểu thế nào là cây biết cử động như nóng lòng muốn thử, chàng bước tới trước gốc cây, vận công truyền xuống tay rồi bung tiêu quạt ra. Nào ngờ lúc chàng phạt ngang tiêu qua thân cây, chàng nghe thấy một âm thanh nhỏ nào phát ra cả. Hốt nhiên, Bạch Phong từ phía sau lướt tới nhanh như một luồng gió, sau đó nàng vội vàng đưa vai đỡ lấy thân cây, dù mà miệng thúc giục: "Mau lên, đến đây giúp một tay." Lam Long ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, bước tới gần, giúp muội làm chuyện gì? Bạch Phụng kêu lên, nếu thân cây này đổ xuống sẽ gây ra tiếng vang khá lớn, mỗi ràng sẽ gây kinh động khiến lão ma đầu kia tìm tới để điều tra. Lam Long ngạc nhiên, thân cây quan Y Nguyên làm sao mà có thể ngã được? Bạch Phụng trả lời, hồi nãy nhìn kỹ sẽ có một vết cắt nhỏ như sợi chỉ ngay chỗ bị tiêu quét ngang, may mà vừa rồi huynh ra tay rất thuần thục, chỉ cần lệch một chút, thân cây đã đổ xuống rồi. Lam Long vẫn còn nghi ngờ liền nghiêng đầu tìm kiếm, khó khăn lắm mới phát hiện ra một vết cắt nhỏ ngang thân cây trang dùng mình tự nhủ thật không thể tưởng tượng chẳng chắc đây gọi là thần tiêu như vậy trang vội chạy tới bên bạch phụng giúp nàng đỡ lấy thân cây bạch phụng liền nói cây này không lớn lắm chúng ta có thể khuân nó tới một nơi có nhiều cây lớn mọc chung quanh nhưng lúc di chuyển phải cẩn thận đừng để lộ tung tích chỉ cần an toàn tới đó thì mình dựng nó tựa vào một thân cây khác như vậy tạm thời có thể che được vết tích làm lòng hội ý thấp giọng nói hảo phương cách hai người không mất nhiều công sức cuối cùng cũng hoàn thành ý định bây giờ bạch phụng mới thở ra rồi hỏi hiện huynh đã chịu tin chưa? làm Long nghiêm nghị nói, lạ thật đấy, vừa rồi huynh chỉ dùng câu mấy thành công lực, nhưng không thấy có sự cản trở nào, thân kỳ diệu quá chừng. bạch phụng thở dài nói, gốc cây này vô tội, tự dưng vì một lời nói của muội mà bị hủy đi, quả thật đáng tiếc. làm Long liền lên tiếng an ủi, phụng nhi, tối nay về sau, huynh cùng muội làm thêm nhiều điều thiện để bù đắp lại, huynh hứa sẽ không ra tay đánh giết bừa bãi, muội đừng có buồn trong lòng. làm Long ân cần cầm lấy tay bạch phụng và tiếp tục khuyên nhủ, chúng ta đi thôi có thể phần trên của thân cây đã bị hư hoại rồi nếu không vô ý chặt ngang thì nó cũng chẳng biết sống được bao lâu biết đâu chừng nhỏ như vậy mà nó có cơ hội mọc lại những cảnh mới bay phong gật đầu bước theo lam long đi thẳng ra khỏi khu rừng cây dần dần hai người tiến gần tới vách núi phía đông đột nhiên nghe, nghe được những tiếng chấn động linh kinh lan cang đến nhức cả tai bay phong bội kêu huynh hãy tập trung tinh thần để cường độ của những âm thanh cổ quái đó khi cần thiết chúng ta phải vận dụng nội công để kháng cự lam long liền hỏi tại sao bay phong đáp hai năm trước đây Lúc lão ma quỷ sứ cùng gia phủ tỷ thí nội công, thì tòa hồn liên của lão ta đã phát ra những âm thanh như vậy, Lam Long càng thắc mắc vì sao lại đấu nội công. bài Phùng trả lời, những nhân vật có mức độ võ công tương đương với gia phủ khi nhờ vào trấu thức thông thường để tranh thắng phụ. Bởi vì họ cho rằng mối mai như vậy chỉ kéo dài thời gian vô ích, còn như sử dụng đến nội lực thì có thể phân biệt ai cao ai thấp ngay. Lam Long tò mò, đấu thế nào? bài Phùng đáp, họ chỉ cần điều khiển nội lực để công kích đối phương bất kể cự ly khoảng cách giữa hai bên, cho dù cách một rặng núi, một cánh rừng hay một con sông họ cũng có thể vận lực cách vật truyền âm để đả thương địch nhân. lúc nay tuy chúng ta thấy chấn động ở hai tay nhưng thân thể không bị tổn thương bởi vì lão ma còn cách đây khá xa. hơn nữa mục tiêu của lão nhắm vào người khác. giả thể chúng ta đến gần hơn nữa mà không có đủ công lực để kháng cự sẽ cảm thấy kinh mạch toàn thân bị rối loạn, đầu ù mắt quáng, như người bị sắt đánh trúng vậy, không còn tự chủ được mình nữa. làm long liền hỏi quỷ sứ đã dùng tòa hồn liên để truyền âm sao? bay phụng gật đầu đúng vậy. thần sai gõ và hòa tiếp. đao hoàng khẩy lên thân đao, con hạ thập lưu thì rung động và ác sắt. Lam Lòng hỏi: "Vậy thì lệnh tôn sẽ dùng vật gì?" Bạch Phụng nói: "Không phải lão nhân gia đã nói lấy miệng thay thế ngọc tiêu hay sao?" Lam Lòng hỏi tiếp: "Vậy còn tiểu thân?" Bạch Phụng trả lời: huynh cô từng thấy qua người Miêu đánh trống bằng đôi tay trần bao giờ chưa?" Ba bá mà vỗ lên, càn khôn hồ lô thế lập tức âm kình phát ra, tự như thiên binh vạn mã. Lam Lòng suýt xoa: "Không ngờ khi luyện tới cảnh giới thượng thừa, ta có thể biến âm thanh thành lợi khí ghê gớm như vậy." Hốt nhiên lúc này từ xa truyền lại những âm thanh nghe rất quái đản, Bạch Phụng lập tức kêu lên: chính là câu hồn lệnh. Lam Long buộc miệng nói, không ngờ những lời nói hoang đường của bọn hôm trước, này đã trở thành sự thật. Lão ma thần sai đã tìm đến đây rồi. Bạch Phụng nghiêng tai lắng nghe một hồi, nghiêm nghị nói, "Thì ra cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, lát nữa đây, huynh sẽ nghe rõ âm kình của đôi bên phát ra liên tục và mãnh liệt hơn." Lam Long làm như chưa hiểu rõ ràng lắm liền hỏi, "Tại sao vậy?" Bạch Phụng thông thả giải thích, "Thật ra khi tỉ thí bằng chiêu thức hay bằng nội lực thì nguyên tắc cũng gần giống như nhau. Lúc khởi đầu hai bên ra tay chậm rãi để thăm dò thực lực, sau đó mới gia tăng công lực của mình để chấn áp đối phương. theo lời của bảnh bá bá thì âm công tuy vô hình nhưng cũng biến hóa bằng nhiều chiêu thức khác biệt. chỉ có những nhân vật cùng một trình độ võ công ngang hàng mới nhận thức được điểm này. nếu người nào không phá giải nổi chiêu thức của đối phương thì cả như bị đánh bại. đột nhiên cả hai loại âm thanh cổ quá kia đồng thời nổi lên khiến cho một góc rừng rung chuyển lên dữ dội và những cành cây gần đó cũng không ngớt phát ra những tiếng kêu rằng rắc bay phụng hồ lớn phải tránh ra một nơi an toàn trước đã. rất lời nàng kéo tay lam lòng. Cả hai chạy đến, bên phía Bắc sân cốc mới dừng lại. Bạch Phụng Hư Do Dự lam long chỉ vách núi rồi nói: "Tốt nhất là hai lên trên đó." Bạch Phụng Hư Do Dự chỉ hai dãy bị lộ hành tung, lam long nói: "Dọc sân núi có nhiều cây lớn, chúng ta ẩn theo đó đi dần lên, sẽ không bị phát hiện." Hai người chọn được một vị trí thích hợp để trèo lên, đã lúc chuẩn bị xuất phát thì bỗng nhiên có người xuất hiện ngay trước mặt, người đó nhà giọng nói: "Phụng Nhi, đâu có gì đáng để xem, mau rời khỏi chỗ này." Bạch Phụng nhìn thấy phụ thân liền mừng rỡ kêu lên: "Cha!" chả cũng đến đây rồi sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện. Rất mong tất cả quý vị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập tiếp theo. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động viên rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hai lần nữa. gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến, xin được cảm ơn rất nhiều.